Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sợ tôi có thể thích cậu ta được Chương 122 Tranh chấp Xung đột gai gắt Nửa sau giải đấu Đột nhiên xảy ra chuyện Phiên phút này còn nên luyện tới Tuy hồng ngọc và độ phong giữ Tối muộn lưu mặt cầm theo chai nước tới gõ cửa phòng hầu mặt hồng mặt ra mở cửa Tay vẫn còn đang đau tóc Hỏi Có chuyện gì? Lưu Mặc quấy rời hắn và tùy hầu ngọc tắm rửa khiến hắn rất không vui. Lưu Mặc vừa chai nước lên hỏi, nước của bọn mày có bị làm sao không? Nước. Con mẹ nó chứ, có người dở trò, để nguyên tại chỗ thì không phát hiện ra, nhưng nếu dùng sức một cái. vừa nói Lưu Mặc vừa cầm chai nước làm mẫu, nước phun ra thành tia qua vài lỗ nhỏ trông như một cái vòi hoa sen. Cái đệt, chuyện là thế nào vậy? Hầu Mặc vội vàng quay vào phòng kiểm tra chai nước của mình. Bóp lần lượt từng chai nhưng không thấy bị đục lỗ Lưu mặt đi theo xem, thái độ vẫn hùng hổ như trước Hai thùng nước của đội bọn tao đều bị hết toàn bộ những chai xếp ở ngoài đều bị chọc Nếu lúc mở chai không dùng sức bóp mạnh thì căn bản không phát hiện ra được Bị đục lỗ không đáng sợ Đáng sợ là không biết ở bên trong có bị bỏ thêm gì không Nước của bọn họ chính xác là một kiện Không phải là thùng cát tông Mà chỉ dùng nhựa bọc xung quanh Mỗi kiện 12 chai Cái miếng bọc kia còn không chắc chắn bằng thân chai Bị châm kim qua rất dễ Nếu như chỉ là một trà đùa dai Thì làm ảnh hưởng tới thi đấu thế này Chung quy vẫn không phải là chuyện tốt Hầu mặt hỏi Báo là với bên ban tổ chức chưa Rồi Huấn luyện viên của bọn tao đi nói rồi Bọn tao đang đi hỏi lần được từng phòng Mày cũng hỏi thành viên của đội mày xem Tao qua bên đông thể hỏi đây Ừ biết rồi Tiến luôn mặt đi xong Hầu mặt thu lại bộ dáng ẻo oải, nhanh chóng lấy điện thoại, nhắn tin lên nhóm hỏi cả đội. Những người khác trong đội đều lâm vào cơn khủng hoảng, toàn bộ kiểm tra nước của mình sợ bị trúng đòn. Không bao lâu sau, nhiễm thuật nói chuyện trên nhóm. Nhiễm thuật, chúng ta sẽ không sao đâu. Hầu mặt, tại sao? Thái độ bình tĩnh này của nhiễm thuật ít nhiều làm cho hầu mặt sợ hãi. Chẳng lẽ vì mấy người mắng tuy hầu ngọc mà nhiễm thuật đi chọc chai nước trả thù? Nhưng mà hắn lập tức trốn tĩnh lại Nhiễm thuật Mấy cậu bà tử xuống kho lấy nước Tớ ngại bê nên ra ngoài mua mấy thùng khác cùng nhãn hiệu Rồi bảo nhân viên giao hàng bưng vào tận nơi cho luôn Nhiễm thuật nước mấy cậu đang uống không phải là nước trong kho Là nước tớ mua Đặng nhiệt hành Đệt mỡ Ba nãy tôi bị dọa suýt đái ra quần Bị bỏ thuốc cứ thích vào thì xong đời. Thẩm Quan cảnh Cậu đúng là cả vàng may mắn Giúp bọn tôi gặp dữ hóa lạnh Tùy Hồng Ngọc bật áo chẳng tắm đi ra Xem điện thoại rồi hỏi Hầu Mạch Nếu như chỉ có chúng ta tự bỏ tiền mua nước Thì trong lúc chưa điều tra ra được là ai làm Bọn họ sẽ tập trung hỏi nghi chúng ta Chúng ta tin nhiễm thuật không làm như vậy Nhưng người khác thì không Trước đó còn có sự kiện Tùy Hồng Ngọc bị cư dân mạng mắng chửi Liền theo đó lại là chuyện nhiễm thuật tự mua nước riêng Mối liên hệ này thật sự rất kỳ lạ Hầu Mạt cũng lo lắng Vì vậy đã sớm nói rõ ràng hết với huấn luyện viên vương Sợ nhiễm thuật bị hiểu lầm Tùy Hồng Ngọc cao mày Tiếp tục gõ chữ trên màn hình Không biết là đang liên hệ với ai Tốt nhất vẫn nên đề phòng Hồng Mạt thừa thừa khắc khắc Chú ý động tĩnh bên ngoài Hỏi thăm bên phía lưu Mặc. Hai tiếng sau Trong nhóm chat tennis bắt đầu bàn luận về âm mưu này Chuyện Tùy Hồng Ngọc lo lắng nhất Vẫn xảy ra không thể tránh được Ít ít đội A Tôi thấy người của phong dưỡng tự mua nước Có nhân viên giao hàng đưa tới Ít ít đội B Biết trước à Ít ít đội C Nghe là tóc xoăn của đội bọn họ bị mắng Đừng nói là cỡ ý định trả thù nhá Ít ít đội D Có bệnh nào Tâm cơ thể thì xuyên về cổ đại chơi cung đấu đi Đi đánh tên nhất làm gì Ngoài hình đã buồn nôn Tâm cũng bệnh Không chỉ một đội bị trúng đòn Mà khá nhiều đội dính Dần dần trở thành trạng thái cùng nhau mắng chửi Bên phía Trung học Phong Dữ thì không có chút động tĩnh nào Càng khiến bọn họ nghĩ rằng mình đoán đúng rồi Chửi càng hăng hơn Nam Vân Tiêu Kỳ Á còn Phong Dữ Tuy Hồ Ngọc Anh có đầu, nợ có chủ Người mắng mày trên mạng là tao Tao chính là sói xám độ mũ đỏ bà mày ẻo lã Giờ mày còn dùng thủ đoạn nữa à Sớm một gì mày cũng bị cấm thi đấu Cút ra khỏi bộ môn tên đi Đi kiếm cơm bằng mặt đi thằng ngu Nam Vân Lưu Hưởng ai còn Phong Dữ tuy hồng ngọc đừng có giả bộ không nhìn thấy gì mặt mũi đã đàn bà giờ còn làm con rùa đen ruột cổ nữa à thật không biết xấu hổ sợ chơi xanh đánh không lại nên chuyển sang dùng thủ đoạn đúng không đặng diệt hàn không nhịn nổi nữa gửi lên một đoạn các màn hình chat phong dữ đặng diệt hàn lúc bọn tôi mới biết chuyện cũng đã đi kiểm tra căn bản không giả lờ đặt nước bên ngoài là vì đồng đội của tôi ngã bê nặng nam vân kêu kỳ ha ha Cái đoạn chết này chưa đến 3 phút Tao cũng chế ra được mấy đoạn cho mày Sao lại có chuyện trùng hợp như thế được Bọn mày không muốn chuyện nước Nước lập tức xảy ra chuyện XX độ E Trung học phong dữ Bây giờ tôi chỉ cần mấy người ná cho bọn tôi Đã bỏ gì vào trong nước đỡ phải lo lắng thêm XX độ G Cần gì phải thế Bọn tôi còn chẳng xem tin tức thể thao Mấy người lại tính kế chung hết cả đám luôn Nhân cách như vậy thì đánh tennis làm cái gì Cút mẹ đi Phải cấm thi đấu Người trong nhãm mắng liên tục trong mười mấy phút Bên phía phong giữ lại không một ai trả lời Phía lô mà không tin bọn hầu mặt làm chuyện này Nóng ru tới tận phòng hầu mặt hỏi Chuyện gì xảy ra vậy Sao tự dưng lại nhắm hết vào bọn mày rồi Chuẩn bị đấu sách chưa Ta nghe nói bên kia có mấy đội tập hợp lại Đã ban tổ chức cấm thi đấu bọn mày rồi đó Hầu mặt đứng bên cạnh xem Nói Chờ thêm một lát nữa Bọn ta vẫn đang xử lý Xử lý thế nào Lưu Mạc hoàn toàn không nghĩ ra được có cách nào giải oan. hôm qua chị vào cả laptop đang xem video giám sát của Tuy hồng Ngọc nói Ngay lúc xảy ra chuyện, cậu ấy đã nhờ Tô Anh Di đi lấy video của camera giám sát Phát hiện ở cửa kho xuất hiện một người đội mũ mặc đồ đen Lúc này, đồng đội của bọn ta còn đang ra ngoài mua nước Có xuất hiện trong video của cửa hàng Đệt mỡ hiện đại thật Lưu Mạc ngõ đầu vào xem Ừ, thôi mỏ mắt chút thôi, bọn tao phải thay nhau phim xem Chủ yếu là bọn mày có tiền, có tiền là có tất Lúc này, tôi đi Di vội vã đi vào Tôi đã kiểm tra bãi đậu xe, liên hệ và mua được một đoạn video hành trình của chủ xe, mấy cậu xem thử Ừ, Tùy Hồng Ngọc nhận USB, cắm vào laptop qua thêm 10 phút nữa, Acom phong giữ Tùy Hồng Ngọc vẫn luôn bị người trong nhắm mắng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện Phong dữ tuy hồng ngọc xin lỗi mới đi kiểm tra xong camera nhớ mở to mắt hoặc phóng to màn hình lên mà xem người của đội nào đội đó tự ra nhận đi phong giữ tuy hồng ngọc x3 phong giữ tuy hồng ngọc nhân loại tiến hóa cao lắm rồi đầu óc nên dùng để suy nghĩ đừng chỉ dùng để đựng phân phong giữ tuy hồng ngọc a Còn nam vân tiêu kỳ ban đầu ta cứ tưởng mặt mũi mày xấu quá không kiếm ăn được nên mới phải đi đánh tennis Không ngờ là não cũng không có luôn, chỉ cào phím là giỏi. Mày có thể cân nhắc tới việc chui lại vào bụng mẹ đi. Toàn bộ lịch sử chat đều còn nguyên ở đây, đã được các lại. Tao có tiền, cũng có thời gian. Như sức kiện từng người một, cứ chờ đi. Trong nhóm chat, một mảnh yên lặng, bọn họ đều đang cố gắng nhận dạng xem người trong đoạn video kia rốt cuộc là ai. Cuối cùng, bọn họ nhận ra người trong video là thành viên của một đội khác, mà lúc này người đó đã bị phía ban tổ chức mang đi điều tra rồi nửa giờ sau kết quả điều tra được gửi vào nhóm. Chiến thủ này trong lúc thi đấu cảm thấy trọng tài không công bằng, rõ ràng là bóng trong sân đã bị phán ngoài sân nên thành ra thua mất trận đó. Trong lòng khó chịu, giả trang thành một người ngoài đi xuống kho chọc chai nước trả thù. cô ta cũng biết thuốc cất kết quả nghiêm trọng nên chỉ bỏ một ít thuốc tiêu chảy, nhưng mà có tật dịch mình sợ màu nước quá đục sẽ bị phát hiện nên chỉ cho một lượng rất ít pha lẫn trong nước. Hậu quả không còn mạnh bằng một viên con nhộng bình thường nữa. Sau khi có kết quả điều tra, trong nhóm chat có người tăng tùy hồng ngọc nói xin lỗi, có người chặn giả chết im re không hao he gì. Nhân tùy hồng ngọc chẳng phải người hòa đồng thân thiện gì, bình thường cậu chỉ cần chịu thiệt một chút thôi cũng đã giữ trong lòng rất lâu rồi. Lần này nhất định phải báo thù mới hạ nhận được. Vì vậy cậu sử dụng năng lực của mình gọi tới một đoàn luật sư bắt đầu oan tạc bàn tổ chức. Không bao lâu sau, toàn bộ những người mắng Tùy Hầu Ngọc trong nhóm chép bị gọi lên văn phòng làm việc. Những người này phải viết bản kiểm điểm xin lỗi Tùy Hầu Ngọc, còn phải xin lỗi trên mạng liên tục trong 3 ngày, đạt ở chế độ quyền riêng tư công khai. Nếu như ngang biển không chấp hành, thời sẽ bị tước quyền thi đấu và tạm giam trong 5 ngày. Dù sao thì Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng phải người cần được bồi thường về kinh tế. Tùy Hầu Ngọc ngồi trên một cái ghế xoay trong văn phòng, hạ chân bắt chéo. Được tận mắt nhìn thấy đám người đã mắng mình trên mạng, cậu cảm thấy không tồi chút nào. Mấy người mắng cậu trên ác tức kia cậu không bắt được. Nhưng đám người mắng cậu trong nhóm chat thì dễ rồi. Có tên trường, tên người vơ một phát là dính hết. Ở trên mạng mắng hăng hái như thế nào, đến lúc mặt đối mặt lại im như thóc, đúng là mất hết thú vị. Có người dựa vào một trận tennis mà thành danh. Có người dựa vào lần mệt trở mình thắng ngược trong trận chiến thạc mắng chữ trên mạng mà thành danh. Tuy Hồng Ngọc là cả hai Trong số những tuyển thủ tham gia giải đấu lần này Có không ít người khác sâu ấn tượng với Tuy Hồng Ngọc Chỉ sợ Tuy Hồng Ngọc là một người duy nhất Một thân một mình bắt mấy chục người khác Phải tụ tập một chỗ viết bản kiểm điểm Nhìn thấy người tên tiêu kỳ kia Tuy Hồng Ngọc cầm bản kiểm điểm Xem lướt qua Ánh mắt đánh giả quét một lượt từ trên xuống dưới Mang theo ý khinh thường Viết đầy chữ Mặt mũi xấu xí Ông đây lười xa đau với mày trên mặt Tiêu kỳ như thể bị tắt ngay vào mặt giữa chốn đông người Nhưng chỉ có thể run rẩy siết chặt nắm tay ném giận Mày, mày cũng có mắng tao Tiêu kỳ tức giận nói Nhưng chẳng có chút uy hiếp nào Giống hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi Ờ, vậy mày kiệm tao đi Tiêu kỳ tức đến nỗi thì trên mặt rung rung Không phải ai cũng có năng lực như Tùy Hồng Ngọc Mời tới một đám luật sư Chín một trận ra trò Bên bàn tổ chức gặp chuyện này cũng đau hết cả đầu Chỉ có thể nỗ lực giảm hòa Chỉ lo chuyện lớn hơn nữa sẽ bị truyền ra bên ngoài Tuy nhiên Cuối cùng cả đám người kia đã đồng ý công khai xin lỗi Cho những người không liên quan được xem một màn hoàn tráng Trong nhóm chat cũng vậy Toàn là tin nhắn xin lỗi Không có ai tán chuyện Nghe nói bọn họ đã âm thầm lập ra một nhóm nhỏ khác Tuy Hồ Ngọc không rảnh quan tâm Xử lý xong xuôi hết mọi chuyện đã là 2 giờ sáng Tuy Hồ Ngọc về phòng nằm dài trên giường Hồng Mạch bưng tới một bát mì. Nào, ăn khuya thôi. Tuy Hồng Ngọc ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, cậu kiếm đâu ra thế? Trong lúc cậu đi cãi nhau, thì tới xuống nhà bếp của khách sạn, tự tay nấu cho cậu. Mới nấu xong không lâu đâu, vẫn cần ấm nóng, ăn đi rồi ngủ. Tuy Hồng Ngọc miệng cười thỏa mãn, cầm đủ ăn mì. Hồng Mạch ngồi bên cạnh nhìn cậu anh, ánh mắt như một người che già hiền lành hỏi, hạ giận chưa? Tạm! Nếu không phải sợ bọn họ nói tôi cũng mắng người thì tôi còn muốn chửi ngay tại chỗ nữa. Cậu đã lấy một địch một trăm rồi. Chưa tới mới có bốn mươi người. Ừ, những người đã xin lỗi trước trong nhóm cậu đều bỏ qua hết. Ngọc ca tuyệt nhất. Tùy Ngọc tiếp tục cúi đầu ăn mì. Hòa mặt nhìn điện thoại, cười nói. Hai thị bất và Sở hữu cũng bị phải viết bản kiểm điểm. Tùy Hồng Ngọc bất ngờ. Tôi có thể bọn họ mắng tôi đâu. Hai người bọn họ đúng là không tham gia Ban đem huấn luyện viên của bọn họ Gọi hết cả đội tập hợp để giáo huấn Chuyện chữ hùa kia Hai người này lại không có mặt Gọi mấy cuộc điện thoại mới biết Cả hai lén ra ngoài chơi Chỉ có hai người đi ngõ quan dài với nhau Có một quy định là trong lúc thi đấu Không được ra ngoài một mình Một là vì an toàn Hai là vì sợ bọn họ thèm ăn nên lén ra ngoài ăn Bọn họ là người tỉnh này mà Nhưng không phải thành phố này Tùy Hồng Ngọc anh thêm miếng mì lại hỏi Chỉ có hai người Ừ Ngõ quân hai Ừ Ngõ quân hai Bạn nào thiếu người cổ vũ hay sao không biết Không có ai xem mình đánh nhau nên cảm thấy cô quặn chăng? Nhân sân quan của Tùy Hồng Ngọc bị sụp đổ Cứ coi như đánh đôi lâu năm cũng không để nổi như vậy chứ Tổ hợp đánh đôi hầu Mạch và Tùy Hồng Ngọc Giữa những lời nghi ngờ chia bài thuận lợi đi tới vòng chung kết sau trận với Khương Ghi và Lục Thanh Huy, bọn họ gần như không gặp phải đội nào quá khó ăn nữa. Nhưng thực lực chứng minh không phải chỉ là Bình Hoa, riêng tuyển thủ tóc xoăn thực sự rất mạnh. Dần dần, những người kia cũng biết điều mà ngậm miệng. Từ sau khi tin tức của bọn họ hot ở trên mạng, vẽ vào xem bán được rất khẽ khá. Có vài tuyển thủ muốn tới xem thi đấu còn không tìm được chỗ trống. Nếu như không phải có khu vực dành riêng cho đồng đội thì có khi đến cả huấn luyện viên vương cũng phải đứng xem. Hồng Bạch và Tùy Hồng Ngọc là hai cái tên được chú ý nhiều nhất. Các nhà tài trợ liên lạc với huấn luyện viên vương muốn quay cho hai người một video tuyên truyền quảng cáo. Thù lao khá cao, gần bằng với những nghệ sĩ mới ra mắt. Tô Bản cũng rất thích những tuyển thủ thể thao có độ quan tâm cao như thế này. Huấn luyện viên vương đã giúp họ nhận công việc đó. Đã mất đã tới ngày 29 tháng 8, ngày diễn ra trận chung kết. Lợi thi đấu vẫn là buổi sáng đánh chung kết đôi, Hồ mặt và Tùy Hồng Ngọc đánh với Sở Hữu và Hà Thị bất Buổi chiều đánh chung kết đơn, Hồ mặt và Mạc Tây Kha. Trận đầu tiên buổi sáng là trận tranh hạng 3, Tùy Hồng Ngọc và Hồ mặt đánh trận thứ hai. Trong lúc khởi động làm nóng người, Hà Thị bất và Sở Hữu đi đến. Hà Thị bất chủ động bắt chuyện với Tùy Hồng Ngọc chiến lúc trước tôi không biết xin lỗi đồng đội của bọn tôi đã cố ý hãm hại cậu à không sao đồng đội tôi cũng rất che chở cho tôi bọn họ có tố chất là người cao nên không thích mấy trò chửi với người khác hà thị bất hiểu ngay ý của tuy hồng ngọc nghĩa bóng vẫn là đang chắp móc đội bên kia tổn thương đến đồng đội của cậu sở hụt ở bên cạnh nhận thấy mối quan hệ hai bên đã trở nên lúng túng hà thị bất an nãy bụng về Tùy Hồng Ngọc cũng chẳng hiền lành, vì vậy liền kéo tay Hà Thị Bức rồi đi. Gặp nhau trên sân. Ok, bye bye. Tùy Hồng Ngọc gọt đầu trà tạm biệt. Hồng bà chăm chữ nhìn theo bóng lưng hai người kia, lẩm bẩm. Cậu nói xem, hai người bọn họ ai là một nhỉ? Tùy Hồng Ngọc, bà chấm. Cậu cũng không đoán ra được. Chương 123 Chương 123 chung kết giải toàn quốc Mấy ngày này, Tùy Hồng Ngọc và Hồng Mọt cũng thường xuyên đi xem hà Thị bích và sở hữu thi đấu. Nghiên cứu thói quen của tổ hợp này, từ đó bàn nhau phương pháp ứng phó. Phong cách của hà Thị bích và Tùy Hồng Ngọc đã quá quen thuộc, luôn tạo cơ hội cho đồng đội tốt nhất có thể. Còn sở hữu là tay vợt theo chủ nghĩa tận dụng cơ hội, nắm lấy bất kỳ cơ hội nào, thậm chí còn lợi dụng tự tạo cơ hội cho mình. Phong cách chơi của hai người phối hợp hoàn hảo bày ra thực lực 1 cộng 1 lớn hơn 2, mới giành được cấp quán quân toàn quốc trong mùa giải trước. Đây cũng là lý do vì sao Hải Thị bất chỉ hợp tác với Sở Hữu mới đạt được thành tích tốt như vậy. Bọn nào xem như đã dùng thực tế để chứng minh dưa hái xanh vẫn ngọt vô cùng. Năm nay có vài điểm hơi khác. Hải Thị bất và Sở Hữu không gây gỗ cả nhau nữa, quan hệ hài hòa một cách vi diệu vô hình chung đã tăng độ khó nếu muốn đánh bại bọn họ. Tổ hợp này so với hai người năm ngoái Khương Ghi và Lục Thanh Huy đụng chúng còn khó đối phó hơn. Tùy Hồng Ngọc không tin lắm vào chữ cùng. Hồng Mạt lại cảm thấy hai người kia rất hợp nhau, không ai thuyết phục được ai. Bọn họ không tiện đi hỏi. Trận đấu lần này chính là so xem phong độ của bên nào vững vàng hơn. Trước khi tung đồng xu. Tùy Hồng Ngọc cố ý đi ra ngoài bắt tay với Nhiễm Thuật Mượn tặng ít may mắn Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hồng Ngọc cầm vợt Quay lại dân, hôi lên Ngọc ca, lấy Lấy cúp quán quân về chơi thôi Được, tôi sẽ cố gắng hết sức Đừng quên hàn đạo của chúng ta Biết rồi Tang Hiến ngồi bắt chở chân liếc hai người một cái Hỏi, hai người đang dùng án hiệu gì thế Nhiễm Thuật cười lạnh Hừ, người điện loại sớm không có tư cách nói chuyện Tăng Hiến lường nhiễm thuật Rút tâm xui xẻo nhất Tức là như thế nào Nửa sau giải đấu Tăng Hiến gặp phải hầu mặt Điều này làm cho thứ hạng của Tăng Hiến Không được đẹp lắm Không vào được tới vòng chung kết Đồng đội tổng kết Tăng Hiến chọc giận cá vàng may mắn Bị trời phạt Kết quả tung đồng xu đúng như ý muốn Tùy Hồng ngọc giành được quyền lựa chọn Cậu quay ra bật ngón cái với nhiễm thuật Nhiễm thuật cũng vòng tay lên đỉnh đầu bắn tim lại Hầu mặt càng thêm tôn kính vị thần nhiễm thật này, nhiễm ca linh thật sự, đúng là linh thật. Xét đầu tiên, tuy hầu Ngọc phát bóng trước, hầu mặt lên trước lưới chờ. Hai người bọn họ chọn đội hình kiểu chim nhạn cơ bản nhất để đối phó với đội hình song đường bên ngang bên phía đối diện. Dựa vào năng lực kiểm soát trước lưới hiện tại của bọn họ, rất có niềm tin khi tiếp bóng của song đường bên ngang. Các đánh bóng của Hà Thị Bích cơ bản đều giống nhau, làm nhiệm vụ lót đường, đường bóng rõ ràng và ổn định, mở đường trên những đường bóng tuyệt sát phía sau. Thông thường, Hà Thị Bích sẽ chọn dần dần thay đổi tốc độ và độ xoáy của bóng, bến bóng trở nên thoải mái đối với mình, rồi tìm cơ hội nhường bóng cho sở hữu. Sở hữu rất tận dụng cơ hội đánh bóng vào hướng và vị trí khiến cho đối thủ cảm thấy khó chịu nhất. Nghiên túc mà nói. Sở hữu cũng được xem là một tuyển thủ có khả năng kiểm soát điểm rơi của bóng rất cao Còn Hà Thị Bớt là một thần mẫu phụ trợ thần khiếp Nhưng mà hôm nay, sở hữu đã gặp phải đối thủ trả giấu với mình nhất rồi Tuy Hậu Ngọc có thể khắc chế được phong cách của sở hữu Sở hữu chơi theo phong cách cơ hội Bình thường có thể tìm ra được cơ hội tốt nhất cho mình Đánh bóng vào bất kỳ vị trí nào trên sân Đầu pháp khó lường không hề có quy luật Đều là những quyết định ra lâm thời chứ không hề có chuẩn bị trước Rất nhiều đối thủ nhìn thấy đường bóng của hắn quá khó sẽ trực tiếp bỏ qua Biết đường bóng này hết thuốc cứu rồi Nhưng tuy Hồng Ngọc thì không Bất luận là bóng khó cỡ nào tuy Hồng Ngọc cũng đều không bỏ qua Mà năng lực phản ứng của cậu lại rất mạnh Tốc độ bùng nổ trong phút chốc có thể so với chạy cự li ngắn sợ hụt đánh một bóng cao áp bóng sệt qua lưới rồi rơi xuống điện rơi cách lưới chưa đầy một cánh tay. tuy hồng ngọc tập trung cao độ, trong mắt chỉ có vớt và bóng của đối phương. trong nhảy mắt đã bắt được đường bóng mũi chân giẫm một cái lẫy đà cơ thể vọt đi, say vớt mạnh mẽ đánh một bóng trả về. bóng bay sệt qua người sở hữu, sở hữu vẫn chưa phục hồi tinh thần không kịp động đậy. làm đối thủ trên sân thật sự mới cảm nhận được sức mạnh và sự bùng nổ của đối phương. Điều mà khi ngồi trên hàng ghế khán giả xem không thể cảm nhận được Dưới góc nhìn của sở hữu Một bóng vừa rồi rõ ràng là bóng chết Vậy mà vẫn có thể cứu được Sở hữu nghe được tiếng bước chân ở phía sau Hài thị bích không từ bỏ Cậu ta lập tức ngồi sổn xuống nhường đường cho bóng đi Hài thị bích cầm vợt bằng hai tay Khẽ quát một tiếng đánh bóng trẻ lại Tùy Hồng Ngọc đã chờ sẵn ở khu vực gần lưới Bóng chưa tới cơ thể cậu đã tới rồi sợ hụt lên lưới đón được bóng của tùy hồng ngọc, bóng còn chưa đến đích hoàn toàn đã bị tùy hồng ngọc bắt được. một lần nữa vừa nhanh vừa chuẩn đánh bóng trở về. bóng bay như một viên đạn ra ngoài không cứu được nữa. mười lăm không. Tùy hồng ngọc nhận bóng từ trẻ nhặt bóng vỗ thử vào mặt vợt. cớ cảm thấy độ đàn hồi của quả bóng này không đúng lắm nên muốn mang ra chỗ trẻ nhặt bóng đội quả khác. hồng mặt đi theo cậu che miệng má cầm gì đó. Người ngoài nhìn vào động tác này Chắc chắn sẽ cho rằng hai người đang tranh thủ bản chiến thuật Đến ngay cả Tùy Hồng Ngọc cũng nghĩ vậy Nghiêm túc lắng nghe Kết quả căn bản chẳng phải chiến thật khỉ giáo gì hết Hồng Mạc được nhìn nhớ ra một chuyện Nên nói với Tùy Hồng Ngọc Năm ngoài có một lần Tăng Hiến được đưa tin Chụp một tấm ảnh Tăng Hiến đang phát bóng Bên dưới có người bình luận Nói ít ít của cậu bạn này tao ghê Bọn tôi cũng so thử Đúng là kích thước ngang ngửa Cắt một quả bóng tennis trong quần. Tùy Hồng Ngọc bật cười thành tiếng Cũng không hiểu sao lại cười nữa Trẻ nhạt bóng mang tới một rổ bóng tennis Đưa cho Tùy Hồng Ngọc Cô cầm thử mấy quả Bóng cảm thấy có gì đó là lạ ngẩng đầu thì thấy họ mặt đang miệng cười xấu xa Tùy Hồng Ngọc mới nhận ra Tên khốn này so sánh kiểu gì không biết Làm cậu mất tự nhiên Đáng ghét Hồ mặt về vị trí ngồi xổm xuống Chuẩn bị tiếp tục thi đấu Hắn cố ý phân tán sự chú ý của Tùy Hồng Ngọc Bởi vì hầu mặt đã phát hiện Nếu như tuy hầu ngọc cưỡng ép bản thân tập trung cao độ quá quá sức thì sẽ xảy ra tình trạng não không đáp ứng được Môi trắng bệt thậm chí còn bị đau đầu Sau đó là cả người mệt mỏi, ế oải Không cần hắn tới gần cũng tự lăn ra ngủ Khương Di và Lục Phan Huy đều là những tuyển thủ có phong cách chơi ổn định Đáng với bọn họ chỉ có ở chỗ tìm chỗ phá bóng Nhưng phong cách của đối thủ lần này lại khác để thích nghi được với cách chơi của sở hữu phải tập trung cao độ mới tấn công được hầu mạt muốn tranh thủ phân tán bớt lực chú ý của Tùy hồng ngọc để đầu cầu có vài dây nghỉ ngơi thì mới tiếp tục đánh được lần thứ hai phát bóng sở hữu dường như cũng đã tập trung hơn không còn bất kỳ sự thả nọng nào nữa lúc trước cậu ra rất tự tin với những đường bấm linh hoạt của mình không ngờ cũng có ngày gặp được người phản ứng kịp. Nếu đã biết Tùy hồng Ngọc có thể khắc chế mình, sợ hữu đương nhiên cũng sẽ chơi tập trung hơn. Cứ coi như đã đánh được một đường bóng khó thì vẫn phải tiếp tục phòng thủ. Tùy hồng Ngọc có thể đánh được một lần, nhưng chắc gì lần nào cũng đánh được. Nếu như cứ đánh qua hai bên trái phải liên tục, thể lực của Tùy hồng Ngọc có trụ được không? Không ai có tinh thần vô hạn cả. Không ai có tinh lực vô hạn cả. Về Hồng hợp rất nhanh cũng đã phát hiện các chơi của sở hậu khiến cậu cực kỳ chật vật. Mỗi lần đánh đều nhằm vào vị trí sảo quyệt nhất, khiến cậu sau khi đánh lại bóng rồi chuẩn bị cho lần đánh bóng tiếp theo rất khó khăn. Thận tay, ngược tay, thuận tay, cứ luân phiên. Cái nhiệt độ này kiểu như đánh tới đâu chạy tới đó, không có chút cảm giác kiểm soát gì cả. Hai tự bất lên lưới Kỹ năng chạy không bóng trên sân cậu ta số 2 thì không ai dám nhận là số 1 Còn bạn này chơi xinh thích hợp với đánh đôi, anh hiểu cách phối hợp. Kỹ thuật của bản thân cũng tốt, rất ít khi mắc sai lầm. Nếu như là đánh đơn, thì trình độ của Hà Thị Bích cũng chỉ bình thường. Cái gì cũng chơi được, không có cái gì xuất sắc. Còn sợ là một người chơi linh hoạt như sở hữu, Hà Thị Bích có thể giúp đỡ đối phương. Mà trong nửa năm này, hai người cũng đã bồi dưỡng được một chút hiểu ngầm. Thân thoảng, bọn nào vẫn có thể tụng lại nhạo dặn bàn chiến thuật, Có thể thấy rõ quan hệ rất tốt. Trên kháng đài, Lục Căn khoát tay trên thành ghế, nói, sở hữu và hà thị bất đang làm quen với đường bóng và tốc độ của đối thủ. Sau khi quen rồi, bọn họ sẽ trở nên cực kỳ khó đối phó. Không biết nhóc con và khỉ hèn có thắng được hay không? Hình như cậu đang đứng về phía khỉ hèn. Khương Duy cầm một chai nước trong tay, cũng đang ngồi bên cạnh xem thi đấu. Dù sao cũng cùng tỉnh. Hơn nữa khỉ hèn còn thắng chúng ta. Nếu như bọn họ đánh bại được sợ hữu Chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng ta cũng thua bọn họ rồi sao Lần trước chúng ta đã thua rồi Sợ hữu thật sự rất vướng tay vướng chân căn bản không biết đầu óc nó đang nghĩ cái gì Đánh bóng về đâu Kiểu của sợ hữu cũng chính là kiểu mà hầu mặt khó đối phó nhất Hầu mặt không thể dự đánh nổi đường bóng của sợ hữu Ừ, hầu mặt đi thi đấu nhiều năm Quen với phong cách chơi của mình rồi Không dễ mà thay đổi ngay được Mẫu chốt giành chiến thắng của trận này sẽ là nhóc con có khắc chế nụ sở hữu hay không. Sở hữu khắc hầu mặt, Tùy Hồng Ngọc khắc sở hữu. Một mối quan hệ tam giác thần kỳ. Điều này cũng làm cho xét đầu tiên gần như biến thành cuộc đấu solo của sở hữu và Tùy Hồng Ngọc. Nếu như hầu mặt đủ thông minh, hắn nên làm phụ trợ giống Hà Thị bất san sẻ cho Tùy Hồng Ngọc một ít áp lực. Còn Hà Thị bất cũng phải nhanh chóng thích nghi với tốc độ và sức mạnh của bóng. Chỉ cần thích nghi được thì sẽ tìm được cơ hội phô diễn năng lực của mình, thay đổi tốc độ và đường bóng trong nháy mắt tạo cơ hội cho sở hữu. Thậm chí, cậu ta còn dự đoán cả, sau khi mình đánh bóng sang, đối thủ sẽ trả bóng về đâu. Mà vị trí đó đương nhiên sẽ là vị trí có lợi cho sở hữu nhất. Hà Thiện Bất còn dự đoán con đường di chuyển của đồng đội, nhường đường trong nháy mắt, âm thầm di chuyển sang vị trí có lợi khác, âm thầm phối hợp. Điều này làm cho Tùy hồng Ngọc càng cảm thấy khó đánh. Đường bóng của Sở Hữu càng ngày càng khó đối phó. Sẽ đẩy rơi vào kết quả 3-3, không có bên nào phá phát bóng thành công. Lại đến Tùy hồng Ngọc giao bóng. Hai thị bứt tiếp bóng rồi đánh trả một bóng xoáy. Làm Tùy hồng Ngọc không ứng phó kịp và đánh trả bóng. câu đấy nhận lực đánh hơi nhẹ là một đường bóng cao không hoàn hảo. Đúng như dự đoán, Sở Hữu rất nhanh đã bắt được sai lầm này. Trở tay vung v Bóng rơi vào vị trí đằng sau Tùy Hồng Ngọc rồi bay ra ngoài. Tùy Hồng Ngọc có xoay người nhưng không thể cứu được bóng nữa. Lúc này, cảm giác bị áp chế đã tới như một cơn sóng lớn nuốt trọn sự tự tin của Tùy Hồng Ngọc. Hồ mặt cổ vũ, không sao, làm lại. Ừ, Tùy Hồng Ngọc gật đầu. Hồ mặt cũng đã nhận ra mình phải từ bỏ phong cách chơi dự đoán lâu nay, đổi thành chơi bóng dựa vào cảm giác. Nhưng đã là thói quen trong nhiều năm. Còn thêm nhịp độ đánh đôi nam rất nhanh, hắn vẫn sẽ theo bản năng làm dự đoán trong đầu, nhưng các bạn không thể dự đoán được đường bóng của sở hữu. Thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Đối thủ đang thích ứng với bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể thích ứng được với cách chơi của đối thủ. Xét bóng, xét đầu tiên bị phá bóng thành công một lần. Tùy hầu ngọc và hầu mặt không phá bóng được lần nào, xét đầu tiên thua. Tùy Hồng Ngọc và Hồng Mạt ra chỗ ghế ngồi nghỉ ngơi Cậu tranh thủ uống một hớp nước Hồng Mạt đột nhìn vươn tay sang Ấn đầu Tùy Hồng Ngọc dựa lên vai mình Tùy Hồng Ngọc bất ngờ lập tức nói Sẽ buồn ngủ Cho cái đầu nhỏ này nghỉ ngơi một lúc đi Không sao đâu nếu bị buồn ngủ tớ sẽ nhéo cậu Tùy Hồng Ngọc trần trừ dây lát Cuối cùng vẫn dựa vào vai Hồng Mạt. Chỉ cần chạm vào Hồng Mạt, Cậu tức khắc sẽ tìm được cảm giác an toàn Trong khoảnh khắc mọi thứ trở về yên tĩnh. Mọi phiền não tan thẳng mây khói Hầu mặt an nổi Đừng nóng vội Chúng ta có thể thắng Tớ đang điều chỉnh rồi Ừ Ban nãy biểu hiện của cậu cực kỳ tốt Ừ Đánh xong trận này là có thể dùng bao bao rồi Vì hầu ngọc lập tức ngồi thẳng người lên Uống thêm một hớp nước nữa Hầu mặt nhìn cậu Cười dạo hoạt Hắn nhận ra Đối phương đang đảo mặt Chỉ giả vờ bình tĩnh mà thôi Không sợ lưu man đẹp trai Chỉ sợ lưu man nhớ dài Hai người dựa vào nhau, hàng ghế khán giả vang lên trận thét chói tai. Ông ta làm hà thiệt bứt giật mình sợ hết hồn, ngó đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét. Cậu ta quay sang hỏi sợ hữu, mấy cô gái này ở đâu ra thế? Không biết, kệ đi. Phải thần tượng trên tennis, nếu chúng ta thắng thì có bị mắng không nhỉ? Sợ hữu nở nụ cười hiếm hoi Cậu quan tâm chuyện đã làm gì, tên áp là gì cậu còn chẳng biết. đâu chị không tải áp. Hà Thị bất sợ dùng điện thoại sẽ làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện, cho đến giờ vẫn dùng loại cục gạt hai màu trắng đen, chỉ có thể gọi điện gửi tin nhắn, đến cả quét chat cũng không dùng. Còn game duy nhất cỏ trong máy game là rắn xanh mồi Hà Thị bất là người cần cầu bù thông minh tiêu chuẩn, không có thông minh nhưng gạt hái được thành công nhờ nỗ lực. Chị em trang cái âm mỹ trên mạng lần trước, đồng đội bị bắt đi viết kể bản kiểm điểm, cậu ta mới biết trên mạng là có bảo. Đối với việc này Hà Thị bất vẫn không hiểu tại sao Phải chửi mắng nhau trên mạng Mọi người thẳng thắn Đầu với nhau một trận không phải là được rồi sao Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi Hà Thị bất lấy ra một cuốn sổ nhỏ Trên đó ghi chép một vài thứ Có mấy tờ viết riêng về hầu mặt Và tùy hầu ngọc Hai người kia sợ là cũng không biết Hà Thị Bức viết Biết rất rõ cách chơi của bọn họ Sợ hượng nhầm qua Chữ của cậu thật không ra sao mà Tôi hiểu là được rồi Hai thị bích cầm bút ghi thêm mấy câu Vừa nói Bóng phát đến tay hầu mặt khiến tôi rất khó chịu Cậu ta có thể dự đoán được đường bóng của tôi Hơn nữa còn phải được những gì tôi tác động lên bóng Để thay đổi đường bóng sẽ tiếp theo nhất định hầu mặt đã tìm được cách khắc chế tôi Có tôi đây rồi ừ. Xe thứ hai bắt đầu Hai bên dần dần tìm cách thích nghi với lối chơi của đối phương Hơn nữa có thể thấy Bọn họ đều đang nghĩ cách phá bóng Sở hữu đánh bóng lại là một đường bóng có độ khó cao. Tuy Hồng Ngọc đuổi theo cứu được bóng nhưng không quay người lại kịp. Vì vậy cậu quyết định đơn lưng về phía lưới. Không nhìn thấy phía sau, dùng cảm giác đánh bóng. Một pha bóng ảo như làm xiếc này lại có thể thuận lợi qua lưới. Quả thật ngựt thình. Sở hữu di chuyển tiếp tục công kích về phía Tuy Hồng Ngọc. Mục tiêu: cho ăn quả hồng mềm mà bóp. Vương bệt ở hướng 4 giờ. Hồng Mạch nhìn thấy tuy Hồng Ngọc vẫn chưa theo kịp tiết tấu, mở miệng chỉ huy. Tuy Hồng Ngọc tin tưởng vô điều kiện và dự đoán của Hồng Mạch, chưa nhìn rõ bóng ở đâu, cứ thế vung vợt, thành công đánh trả một bóng này. Hồng Mạch ở gần lưới hơi hại thấp người xuống, nhường đường cho bóng đi. Bóng rơi vào điểm mù, bị Hồng Mạch che mất trong tức tắc nên sợ hữu không nhìn thấy. Hạ thị bất vội vàng đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Bóng bay ra ngoài, bị phán ngoài sân. Hồ Mạch đi tới trước mặt trọng tài, yêu cầu xem chiếu lại, vì nhìn từ góc độ của hắn, bóng vừa rồi vẫn ở trong sân. Đợi một lúc mà màn hình vẫn không có động tĩnh gì, Hồ Mạch cánh răng ít nhiều có chút không cam lòng. Chẳng trách lúc trước có người quậy tung lên, vì trọng tài này đúng là có hơi ngã về phía đồng hương của mình. Lúc này, Hà Thiện Bích lên tiếng, bóng đáp xuống ngay trước mắt em, em thấy rõ là trong sân. Trong tài vạn lần không ngờ Hà Thị Bích lại nói chuyện giúp đối thủ. Nếu như một bóng ban nảy là trong sân thì coi như lượt này. Tùy Hồng Ngọc và Hồng Mạch đã phá bóng thành công là một bóng cực kỳ quan trọng. Sở hữu cũng nói. Mắt cậu ấy không tốt lắm nhưng không nói dối đâu. Bóng vừa nãy hẳn là ở trong sân. Trạm tài ra hiệu cho những nhân viên khác. Trên màn hình cuối cùng cũng xem được chiếu lại. Trong sân. Tùy Hồng Ngọc và Hồng Mạch phá bóng thành công. Trường 124 Thi đấu kết thúc Ông xã cố lên Sau khi sở lại kết quả Tuy Hồng Ngọc nói với Hà Thị Bích Cảm ơn cậu Hà Thị Bích nhàn nhạt đáp Vốn là trong sân Nói xong quay đầu đi luôn Ra chỗ sở hữu ngồi nghỉ ngơi Xe thứ hai dần trở nên gay cấn Sau khi bị sở hữu khắc chế Trong một thời gian dài Cuối cùng Hồng Mạch cũng tỉnh táo lại Anh không từ bỏ các chơi quen thuộc của bản thân như dự đoán của mọi người mà vẫn tiếp tục sử dụng phong cách của mình. Tất cả mọi người đều không biết là không mà đội thành dự đoán nhiều trường hợp trong tích tác. Dựa ta thói quen của sở hữu để tính xác suất cho dự đoán nào dễ xảy ra nhất và tập trung ứng phó với dự đoán đó. Một bóng này nếu là người khác, cơ bản sẽ dùng cách đánh trả thuận tay, nhưng sở hữu sẽ chọn đánh tay trái vừa chạy lên trước vừa vung vợt đánh một đường bóng chết nghiêng sảo quyệt bóng của sở hữu thường tiếp đất rất gần lưới cộng thêm độ xoáy khiến quả bóng có khi lại nảy ngược về phía lưới biến thành bóng chết không thể đánh trả được hậu mặt đã dự đoán trước lên lưới đánh trả bóng sở hữu cũng lên lưới phản công hậu mặt nhảy lên đánh trả bằng một đường bóng cao áp hà thị bất ở phía đối diện chạy tới đánh trả đường bóng này lại thấy hậu mặt lần thứ hai nhảy lên Lại là, là một đường bóng cao áp đầy sức mạnh khác Hầu mặt sử dụng liên tục bốn đường bóng cao áp Hai người đối diện cuối cùng cũng không đuổi kịp được bóng nữa Hầu mặt ghi điểm Dùng liên tục bốn đường bóng cao áp để phá bóng Cách chơi này đã thực sự gây chấn động Thuộc vào những trường hợp tấn công kinh điển Người hiện tên nhất trên khán đài hưng phấn đứng lên vỗ tay hoàn hồ khen ngợi. Một dạ đậu thanh thiếu niên mà cũng được xem một màn như vậy đúng là hiểm thấy Trên kháng đài, Lục Thanh Huy cũng đang vỗ tay Không dễ dàng gì, hồ mặt dễ dụ hết set đầu Sang set 2 cuối cùng cũng bộc phát Vốn là thiên chi kiêu tử, bị áp chế lâu như vậy Còn nhìn cộng sự của mình, chật và chạy khắp sân Nhất định cũng bực mình lắm Hồ mặt chơi kiểu này coi như cũng đánh để hạ giận Ừ, rất đàn ông Hồ Mạc bảo vệ công sự của mình rất kỹ Nhìn ra rồi Hai người tiếp tục xem Trên sân Hồ Mạch và Tùy Hồng Ngọc đang phối hợp phản kích nắm quyền khống chế xét thứ hai Lục Thanh Huy đột nhiên có cảm giác gì đó Nhóc con hình như bị làm sao thì phải Tinh thần có vẻ không ổn lắm Khương Duy nhìn không ra Hỏi ngược lại Không ổn chỗ nào Hình như không nhẹ nhóc tân bừng như trước Khương Duy không biết nên đáp lại thế nào Lúc này Tùy Hồng Ngọc đứng ở đường đi ngang dụ mắt Bị hồng mặt dẫn ra ngoài nghỉ ngơi Tôi muốn rửa mắt Tùy Hồng Ngọc không mở ra được Hơi sát sót Thậm chí còn có hiện tượng khó chịu khi nhìn thấy ánh sáng Mắt không phải là vấn đề hồng mặt uống một hớp nước Dùng khăn lông lo bớt mồ hôi cho Tùy Hồng Ngọc Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc đi Dựa vào người tớ này Ngủ mất thì phải làm sao bây giờ Ngủ thì tớ gọi dậy Không thể để cái đầu nhão cháy hỏng được Chỉ là tập trung quá mức mà thôi Người khách tập trung sẽ không bị như Tùy Hầu Ngọc Cách chơi thay đổi trắng mặt của sở hữu đã tiêu hao không ít tinh lực của cậu Nửa xét sau Hầu mặt đã phát hiện ra môi Tùy Hầu Ngọc bắt đầu ngã trắng Hắn cuốn lên đánh tiếp mấy đường bóng cao áp Chia sẻ bớt gánh nặng cho Tùy Hầu Ngọc Tùy Hầu Ngọc dùng khăn che mặt dựa vào ngực hầu mặt Trên thụ thở dàn nghỉ ngơi ngắn ngủi Xung quanh có tiếng hát Còn có tìm huấn luyện viên vương hỏi thăm, nhưng cậu đều không nghe thấy, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. 120 giây, bọn họ chỉ có từng đó thời gian mà thôi. Hầu mặt nhất định phải lợi dụng truyệt để khoản thời gian này, giúp Tùy Hầu Ngọc ổn định lại. Huấn luyện viên vương hỏi, làm sao thế? Tập trung quá mức, đau đầu. có kiên trì được không? Hầu mặt trả lời thay Tùy Hầu Ngọc được ạ. Tùy Hồng Ngọc tuyệt đối, không thể vì đau đầu mà từ bỏ thi đấu được, bọn họ chỉ cần một set nữa thôi. Trận tranh tài tiếp tục, hầu Mạch gọi Tùy Hồng Ngọc dậy. Cô vỗ vỗ hai mái của mình, đứng ở đường biên ngang bình tĩnh lại. Bước vào set thi đấu mới, Tuy Hồng Ngọc dần dần không theo kịp tiếp tối của sở hữu nữa. Sở hữu xoay vợt, đánh một quả bóng nhẹ rơi gần lưới. Bóng kiểu này lần đầu tiên xuất hiện, Tùy Hồng Ngọc lại đang đứng cách lưới quá xa muốn cứu bóng nhưng lại không đến kịp bóng chạm nhẹ vào vượt cậu rồi rơi xuống. tuy hồng ngọc đơn người trong vài giây cuối cùng xoay người đi về vị trí của mình chuẩn bị nhân đám lượt bóng tiếp theo vẫn là sở hữu phát bóng tuy hồng ngọc lên lưới đánh vô lề hai thiện bất đánh trả về một đường bóng ngắn tốc độ cũng bị làm chậm lại tuy hồng ngọc đập mạnh vệt đánh trả lại nhìn thấy sở hữu đang đứng gần lưới chuẩn bị nhảy lên đánh một đường bóng cao áp. Bán cao ác của sở hữu gần như đúng y một kiểu, điện rơi cắt lưới rất gần, độ xoáy cao, góc độ nảy lên, không thể dự đoán được, muốn cứu nhưng không phải lúc nào cũng cứu được. Tùy hồng ngọc cánh răng đuổi theo, đánh trả bóng nhưng lại bị dính vượt vào lưới. Cậu hoảng hốt trong giây lát, nhìn thấy họ mặt đi về phía mình, hắn nâng mặt cậu lên, cộng chán mình và chán cậu. Đừng nóng vội, bình tĩnh lại nào. Tùy hồng ngọc hoàn hồn, gật đầu đáp. Là một lượt khác, Tùy Hồng Ngọc nhìn thấy hậu mặt dơ ngón tay sau lưng ký hiệu là nhiều loại dự đoán khác nhau. Hậu mặt muốn báo cho Tùy Hồng Ngọc biết những con đường dự đoán của mình giúp Tùy Hồng Ngọc đỡ vất vả hơn một chút. Dự đoán của hậu mặt bắt đầu từ lúc sở hữu và Hà thịt bớt treo đổi ánh mắt với nhau rồi vào vị trí. Một ít khả năng đọc biểu cảm trong tâm lý học đã phát huy được tác dụng trong tình huống này. Trong khi sở hữu phát bóng, hậu mặt và Tùy Hồng Ngọc đồng thời di chuyển và vào vị trí mà hầu mặt đã đánh từ trước Phối hợp hoàn hảo Có vẻ như sở hữu vẫn muốn dùng lại đường bóng thành công vừa rồi của mình Tiếp tục đánh đường bóng xảo quyệt kia Bóng rơi gần xuống lưới Rồi nhảy lên Lần này Tùy Hầu Ngọc đổi kịp bóng Cơ thể hơi nhảy ra vung vợt đánh trả Bóng bay một đường bánh vòng cung qua lưới đáp xuống sân rồi nảy tiếp ra ngoài sở hữu không đổi kịp quả bóng vừa rồi Tùy Hầu Ngọc quả thật có hơi ế ỏi Nhưng sự ở ngoài của cậu chỉ duy trì trong khoảng 10 phút. từ lúc nghỉ ngơi đến giờ cũng đã điều chỉnh xong, tốc độ khôi phục đáng kinh ngạc. người đã bình tĩnh lại, chỉ là vẫn hơi rời, vẫn hơi đã rời một chút mà thôi. hậu mà lại bắt đầu chào cũ, hô lên. a a ngọc ca, cầm miệng. thì Hồng ngọc vơ về phía hậu mặt cảnh cáo. hậu mặt lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Tùy Hồng Ngọc miệng cười, tự nhảy cao tại chỗ mấy lần, xoay xoay cơ vai để khôi phục lại trạng thái cơ bắp. Trần phát bóng của Hà Thị Bất gần như là được tính là nhược điểm của đội. Hà Thị Bất phát bóng không quá xuất sắc, chỉ cố gắng làm sao để sở hữu đánh trả được thoải mái nhất mà thôi. Năng lực dự đoán của Hầu Mạch chính là khắc tinh của Hà Thị Bất. Hầu Mạch có thể dự đoán được phương hướng phát bóng và con đường di chuyển của cậu ta. Nếu như không có sở hữu nhảy ra làm loạn thì hầu mặt sẽ hoàn toàn kiểm soát được lượt bóng và kiếm thêm điểm. Đáng tới xét thứ ba rồi. Sở hữu cũng nhận ra điều này cho nên mỗi lần như vậy cậu ta sẽ xuất hiện gần lưới, chặn ngang tiếp lấy một đường bóng của hầu mặt. trên đánh vò lời của sở hữu cũng rất mạnh, có thể quyết định trong nháy mắt ra tay bất ngờ, không hề có một chút gì gọi là theo lý thuyết. Người khác thường sẽ để ý đội hình, chỗ đứng của đồng đội như thế nào. Sở hữu thì chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Hồng mặt không dự đoán được đường bóng của sở hữu Cậu ta đánh rất không theo lý thuyết Không phải kiểu của đánh đôi Chủ nghĩa cá nhân rất mạnh Nhưng cộng sự lại là hà thị bất Chủ nghĩa cá nhân kia vừa vặn Được dịp trở thành ưu điểm Hồng mặt và sở hữu lên lưỡi So với trình so trình đánh vô lê Tốc độ của bóng càng ngày càng nhanh Bước chân cũng dần di chuyển Về phía gần nhau hơn Khán giả trên khán đài không theo, không kịp nhìn theo, ánh mắt không đuổi kịp nổi quả bóng. Và mà tuyển thủ dưới sân vẫn có thể đón được bóng và đánh trả một cách xuất sắc. Qua vô số lượt qua lại, ở hàng ghế khán giả ban lên một đợt vỗ tay rào rào. Khán giả tới xem thi đấu hôm nay còn đông hơn cả những ngày trước. Dù sao, thì hai nhóm tuyển thủ được đưa tin đã cùng nhau tiến vào chung kết. Ai cũng muốn tới xem thử kết quả cuối cùng như thế nào. Đi xem rồi mới cảm thán Quả thật không hề uổng công Cuộc tranh tài này đã khiến họ mở mang tầm mắt Không ngờ một giải đấu than thiếu niên Mà vẫn đặc sắc được như vậy Cả hai đội đều không tầm thường Nói đúng hơn là rất mạnh Bọn họ đang so xem phong độ của bên nào vững vàng hơn Bên nào khắc chế được đối phương tốt hơn Đương nhiên Trong số này cũng có những khán giả đơn thuần Chỉ là đến xem náo nhiệt Xem thử có tuyển thủ nào đẹp trai hay không Sau khi đến rồi mới phát hiện Hóa ra không chỉ đẹp trai trên ảnh, người thật thậm chí còn đẹp hơn. Tới ngắm bốn vị tuyển thủ này thôi cũng đủ bộ mắt rồi. Chợ chết người chính là hai đứa nhạo này sao lại phát đường liên tục thể nhỉ. Hóa ra đánh đôi tennis ngọt ngào như vậy ư. Xét thứ ba, hai bên đều có một lần phá bóng thành công. Lần thứ hai bước vào thế tục game thử bảy. Sở hữu vỗ bóng vào mặt vợt, nhìn đối thủ ở bên phía đối diện có cảm giác mình và cộng sự hình như chặn giao lưu gì mới, không khích lệ nhau. vì vậy quay sang nhìn Hà Thịnh Bích muốn nói gì đó. vừa quay đầu thì nhìn thấy Hà Thịnh Bích đang trưng ra khuôn mặt nguy hiểm, hành không thể giết người diệt khẩu. cậu ta chần chừ một chút rồi lại cứng ngắc quay đi, chuẩn bị cho lượt đánh mới. không ngờ Hà Thịnh Bích lại đi tới gần hỏi, cậu cũng muốn cung trả nà? sở hữu tưởng tượng một chút khuôn mặt của hung thần ác sát kia ghé sát vào mình lắc đầu cự tuyệt thôi không cần đâu. ờ, hải tinh bước trở về vị trí của mình. lần này sở hữu đánh vẫn có chơi như những lần trước. hầu mặt chạy bước nhạo lùi về sau nhưng không kịp cuối cùng biến thành ngồi thẳng xuống đất vung vột đánh trả. cơ hội đã đến, đương nhiên sở hữu sẽ tập trung tấn công vào hầu mặt. hầu mặt chống tay xuống đất chưa kịp ngồi dậy thì một bóng khác lại đến. Hẳn tiếp tục ngồi dưới đất vung vượt đánh trẻ. Hầu Mạch ngồi đánh ba lần như vậy rồi mới đứng dậy được. Bên cạnh gian nan nhưng lại khiến cho khán giả bật cười. Nhiễm thuật vốn đang căng thẳng, nãy giờ chỉ nghiêm mà xem thi đấu. Lúc này cũng không nhìn được nở nụ cười. Bông sắp mài ra lửa rồi. May mà không phải sơn đất nện, nếu không thì hầu mặt biến thành khỉ đít đỏ rồi. Nhiễm thuật tưởng tượng thử, cảm thấy buồn cười quá thể, cười mãi không dừng được. Ti bếp đuổi sân Nhiễm thuật bắt đầu nôn nóng, Án giận với Tô Anh Di Chuyện này quá vất vả rồi Tớ sợ Ngọc ca không kiên trì được nữa ừ, Thời gian đánh dài như vậy Thật sự là rất khó khăn với cậu ấy Tô Anh Di cũng đau lòng Tùy Hồng Ngọc là người lên lớp ngồi học Rất dễ mất tập trung Chưa hết cái này chuyển sang nghịch cái kia Nếu liên tục chỉ làm một việc Dần dần sẽ trở nên nóng nảy bất an Việc cậu quyết định đi đánh tennis đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc lắm rồi. Sở hữu đánh bóng vào một vị trí trống giữa Hầu Mạch và Tùy Hồng Ngọc, hai người đồng thời chạy theo bóng, giữa đường đột nhiên Tùy Hồng Ngọc rút về vị trí cũ của mình, nhường bóng cho Hầu Mạch. Hầu Mạch vung vợt đánh trả, Hà Thị Bất theo phản xạ nhận bóng, trùng hợp đánh đường bóng này vào vị trí Tùy Hồng Ngọc dễ nhận nhất. Hầu Mạch đang mô phỏng lại cách chơi phụ trợ của Hà Thị Bất, hắn đang tạo cơ hội cho Tùy Hồng Ngọc sau vài nhịp qua lại, tuy hồng ngọc đứng gần lưới đánh nhẹ một cái bóng qua lưới nhưng không hề nảy lên. được điểm. đặng diệt thành nhìn thấy, đột nhiên hô lên bóng này. sao thế? những thật không hiểu hỏi. lần đầu tiên đại sư huynh và ngọc ca đối chiến đánh đơn, đại sư huynh đã dùng được bóng này. hai ngọc ca phải sạc ngang trên sân. bây giờ ngọc ca đã học được rồi. không phải chỉ là đánh nhẹ một cái thôi sao? Nhiễm thuật đã hiểu ra Nhưng vẫn cảm thấy bóng này không có gì đặc biệt Nhưng vẫn xoáy Bóng không hề nảy lên Đây là bóng nhạo bỏ mà đại sư Huynh thường dùng À Hồ mặt nhạy nhất tớ bên cạnh tùy Hồng Ngọc Nói Ngọc ca Có phải cậu luôn đặt tớ trong lòng Nhớ kỹ tư thế oai hùng của tớ Coi người tôi giỏi nhất là hai chữ thù dài Hồ mặt lập tức không nhạy nữa Chúng ta tiếp tục thi đi À Đã tới thời điểm mẫu chốt rồi, hai bên đều đánh rất quyết liệt. Vô số đường bóng khó được sử dụng, nhiều cái còn rất hiếm khi xuất hiện trong một trận có nhiệt độ nhanh như đánh đôi nam. Cho dù đến lần đánh cuối cùng, tốc độ và sức mạnh của bóng vẫn không hề yếu đi. Trong lúc tùy hầu ngọc và hầu mặt đều bị giữ lại ở trước lưới, sở hữu chạm đúng thời cơ, đánh một đường bóng cao về phía cuối sân để hai người không kịp lùi về sau. Tùy hầu ngọt chạy ra sau rồi nhảy bật cao lên Lưng quay về phía lưới vương vượt đánh trẻ Lúc nhảy lên rồi đáp xuống Áo cậu bị tóc lên Trong khoảnh khắc gần như có thể nhìn được rất rõ Vòng eo mạnh mai trắng bóp Động tác tiếp đất của cậu cực kỳ nhẹ nhàng Giống một động tác vũ đạo Cơ thể hơi trùng xuống tay vẫn cầm chắc vượt Vừa đứng vững thì thấy hầu mà chạy về phía mình Có lẽ là đang đuổi theo bóng Còn do một ký hiệu hình cái kéo với cậu Hồng Ngọc rất nhanh đã hiểu ý Hồng Mạch. Trong lúc Hồng Mạch dưa vượt lên, cậu đánh một đường bóng cao về cuối sân. Hồng Mạch là động tác giả. Nhìn thấy có vẻ hắn mới là người đánh trả bóng, nhưng thực chất lại là Tùy Hồng Ngọc. Nếu như không hiểu rõ chiến thuật, hoặc không đủ anh ý thì một màn vừa rồi rất dễ bị rối tung lên. Nhưng chỉ trong nhảy mắt đó, Tùy Hồng Ngọc đã hiểu. Đường bóng cao này đánh rất sâu, về tận vị trí đường biên ngang. Cuối cùng, nảy trên sân rồi văng ra ngoài. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần Nhìn về phía màn hình chờ xem chiếu lại Người nhìn được rõ bóng nhất là Tùy Hồng Ngọc Cậu gần như là người đầu tiên hét lên Và lúc này dường như chẳng còn ngôn từ nào khác nữa Lần này không phải là Hồng Mọt chạy về phía cậu ôm chúc mừng Mà cậu chủ động chạy về phía Hồng mật đưa cả cơ thể lên người hắn Ôm chặt lấy Và đặt một cái hôn lên trán đối phương Vừa rồi Hồng Mọt vẫn đang nhìn lên màn hình Tùy Hồ Ngọc được như nhào tới, hắn cũng đón lấy cậu theo bản năng, sau đó là bị hôn, thắng rồi. Hai thị bất và sợ hữu làm được, bọn họ cũng có thể làm được. Bọn họ còn là đội hình toàn năng, tích lũy nhiều chiến thuật hơn đối thủ. tiếng hoàn hồ vàng vọng khắp nhà thi đấu, như thể đang muốn thổi bay nắp nhà đi. Đồng đội và huấn luyện viên gào thét, khán giả vỗ tay. Những nhóm tuyển thủ đã từng là đối thủ cũng khen ngợi, âm thanh hỗn loạn. Tùy Ngọc vui sử như muốn bay lên, nhảy nháp như một con chim nhỏ. Hầu mặt lý trí hơn, trực tiếp ôm cậu đi về phía lưới để bắt tay với Hà Thị Bích và sở hữu. Lúc này, Tùy Hầu Ngọc mới bình tĩnh lại, đứng xuống đất, bắt tay với hai người đối diện. Hà Thị Bích nào rất có thành ý, hai cậu đánh giỏi lắm. Hai cậu cũng rất giỏi. Đây là lời tán dương thật tâm của Tùy Hồng Ngọc. Bắt tay xong xuôi, bọn họ đi về phía đồng đội. Tô Anh Di luôn bình tĩnh bây giờ đang khóc như mưa, liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đưa khanh và nước cho bọn họ. Hồ Mạch nói, bọn tôi đi kiểm tra nước tiểu đây. Ừ, um. Tùy Hồng Ngọc hỏi, cậu khóc cái gì thế? Không biết, không nhìn được. Tô Anh Di trả lời rồi ngẩng lên, nước mắt. Nhiễm thuật, xác tới bên cạnh Tùy Hồng Ngọc nhảy một đạn vũ đạo hot trên dạo này rất nổi tiếng trên Darwin. Trước giờ Tùy Hồng Ngọc luôn không thích mấy trò đó, nhưng lần này cậu lại phối hợp với Nhiễm Thuật. Hai người nhảy một lúc rồi tuy Hồng Ngọc mới đi kiểm tra nước tiểu cùng Hồng Mạch. Giữa đường Tùy Hồng Ngọc hỏi Hồng Mạch: Môi tôi có trắng không? Tuy Hồng Ngọc là người bẩm sinh có môi màu hồng, nếu như môi biến thành màu trắng nhìn sẽ rất rõ ràng. Hồng Mạch gật đầu: Trắng lắm, hơi nhức đầu nhưng không có gì đáng lo nếu mệt quá thì buổi chiều không cần tới xem tới thi đấu cũng được đối thủ kia tớ gặp mấy lần rồi không mạnh phải đến chứ? Tỳ Hồng Ngọc vẫn mỉm cười chồng tôi thi đấu tôi đương nhiên phải đi xem ban đầu Hồng Mặc không để ý đi được hai bước mới dứt mình phản ứng là che hỏi cơ vừa gọi tới là gì? Tỳ Hồng Ngọc lắc đầu có vài lời chỉ hay khi không nói lại lần hai. Đệt mọ tổ tông cậu gọi lại lần nữa đi tất cần vui hơn trận đập cúp cán quân đó thì hầu mà vẫn lắc đầu không chịu là không chịu hầu mà chỉ có thể tích núi thở dài ban nãy sao lại không ghi âm lại chứ trận Chung kết đơn nam của hầu mặt diễn ra vào buổi chiều cùng ngày một ngày đánh liên tục hai trận cũng may thời gian đánh trận buổi chiều cũng khó muộn nên hắn có đủ thời gian nghỉ ngơi một phần hầu mặt cũng là tuyển thủ trẻ có thể lực ưu tú Nếu chị là người bình thường nhất định sẽ không trụ nổi. Lần này, tuy Hồng Ngọc ngồi ở ghế sofa cùng đồng đội xem tranh tài, buổi trưa cậu được Hồng Mạt giúp ngủ một lúc rồi, bây giờ đã ổn hơn, không còn bị nhức đầu nữa. Tiêu Hồng Ngọc nhìn theo bóng dáng Hồng Mạch bước vào sân thi đấu dáng người cao ráo, màu da trắng bóc phát sáng dưới ánh đèn, khóe mắt hơi cong, là người sở hữu mắt cười bẩm sinh, nhìn ai cũng có cảm giác đang ngập ý cười. Thật ra, hắn rất ít khi chân thành nụ cười với mọi người nhưng thái độ vẫn thân thiện giờ phút này cũng đang cười sáng lại lần ba Lô, trong tay cầm vợt, lúc bước đi khí thế ngập trời vẫn vẫn là ngôi sao sáng nhất sân đấu tuy hồng ngọc phát hiện chỉ tùy tự nhiên như vậy thôi mà trái tim cậu đã nhạy nhạy không yên đây chính là rất thích rồi hồng mặt đi về phía huấn luyện viên vương nghe dặn dò mấy điều trước khi thi đấu Cuối cùng, Hầu Mạch nên nói riêng với Tuy Hầu Ngọc, ta đi thi đấu đời. Ừ, ông sẽ cố lên. Ôi, Hầu Mạch cầm vượt và bỏ bước đuôi về phía sân, trên mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Trường 125, sinh Nhật Hầu Mạch Bạn nhỏ Hầu thành niên rồi. Sau buổi các cuộc tranh tài của giải toàn quốc đã diễn ra xong, phần trao giải và đến mà cũng được tổ chức ngay trong tối hôm đó. Thế nên nhận được xong cúp quán quân như Hồ Mạt không thể nghi ngờ là tuyển thủ được phỏng vấn nhiều nhất. Tuy Hồ ngọc là cộng sự của Hồ Mạt, cầm thêm ngoại hình đẹp trai, kim luôn quán quân đánh đôi, cũng trở thành một mục tiêu bị cánh truyền thông chú ý. Hai người bị một đám phóng viên vây chặt, hỏi đông hỏi tây hết nửa ngày. Cuối cùng, phải nhờ huấn luyện viên vương tới giải vây, dẫn bọn họ rời khỏi khu vực thi đấu. Mấy năm trước, đâu có nhiều phóng viên như vậy. Sự xuất hiện của hai đứa có vẻ đã mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Huấn luyện viên vương nói, về phòng thay đồ gọi thêm tăng hiến và nhiễm thuật. Hỏi, bốn em đi về trước à? Họ mặt vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời. Vâng, bọn em đặt vé máy bay rồi. Huấn luyện viên vương cũng không cản. Về đến nhà an toàn rồi, nhớ gửi tin nhắn cho thầy. Vâng. Buổi chiều lúc diễn ra trận đơn nam của Hầu mặt bọn họ đã tranh thủ dọn đồ và trả phòng rồi. Sau khi cuộc tranh tài của Hầu mặt kết thúc, bốn người trực tiếp lên xe đi ra sân bay luôn. Bọn họ đặt vẽ chuyến bay muộn nhất trong ngày, về lại thành phố quê nhà sẽ là rạng sáng ngày hôm sau. Hầu Mạch và Tùy hậu Ngọc cũng không về hẹn tương gia ngay mà đi cùng tới nhà Tăng Hiến. Đây là lần đầu tiên Hầu mặt tới nhà của Tăng Hiến, vừa vào cửa đã lẩm bẩm. Tại sao mẹ còn có nhà riêng à? Ta cứ nghĩ mày với ba mẹ đều sống chung ở bên kia hết chứ. Vừa nói vừa chỉ tay về hướng biệt thự của cha mẹ ta. Tang Hiến Đạt, ờ, ta tất ra ở một mình từ khi bắt đầu có trí nhớ rồi. Từ nhỏ Tang Hiến Đạt không cảm nhận được thứ gì thuộc về ấm áp gia đình. Nhà nhiều, bất động sản có ở khắp nơi, nhưng nhà chính là nhà nào? Mà ta ngủ ở đâu? Không mà chị vào mình mà và tùy hầu ngọc. Tang Hiến dẫn bọn họ vào thang máy, bấm lên tầng 3. Dạng quản gia đưa bọn họ vào phòng của khách. Nhiễm thuật đang định đi cùng thì bị Tăng Hiến trở tay túm lại. Lúc Tùy Hầu Ngọc quay đầu, cửa thang máy vừa vặn khép lại. Nhiễm thuật chỉ có thể vẫy tay nói tạm biệt với cậu. Hầu Mạt nhìn số tầng thang máy đang tăng dần, cảm thán. Tôi luôn cảm thấy Tăng Hiến sẽ đi đời sớm vì cây tội túng dục quá độ. Tùy Hầu Ngọc tức giận lườm Hầu Mạt. Phòng dành cho khách cũng gần như là một căn hộ hoàn chỉnh. Có phòng khách, thư phòng, phòng tắm, bên ngoài có ban cơm, nhìn xuống một vườn hoa. Không gian này quanh năm không có ai ở, quá lãng phí. Hầu mặt và Tùy hồng Ngọc đều mệt sắp chết rồi, vừa bước vào đã vội vàng vọt đi tắm rồi chèo lên giường. Tùy hồng Ngọc vươn tay qua, đang mười ngón tay vào tay hầu mặt. Hầu mặt nằm ngửa, nhìn trên nhà đến phát ngốc do đó hắn quay sang nhìn tụi hậu ngọc cười nói: tớ không sao, cậu có mệt không? Không mệt, hôm nay cậu mệt suốt một ngày rồi, ngủ sớm đi. Hôm nay hầu mặt các hai cuộc tranh tài đều là những trận chung kết cực kỳ tiêu hao thể lực, thi đấu xong còn phải nhận giải, chụp ảnh, rồi lại lên máy bay về nhà luôn, gần như không được nghỉ ngơi một chút nào. Ừ, ngủ ngon. Hai người yên lặng chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay không hề tách ra. Thực ra lúc xuống máy bay, thời gian đã nhảy sang ngày 30 tháng 8, tức là ngày giỗ của cha hầu mặt. Trên đường đi, bọn họ rất ít giao tiếp với nhau. Những lúc muốn ngủ, tuy Hồng Ngọc chỉ âm thầm tự cầm lấy tay hầu mặt mà thôi. Khá may là nhìn hầu mặt có vẻ vẫn ổn. Tất cả vẫn như bình thường. Nhờ ra lịch trình của đội thì cả đội sẽ chơi bời hoặc nghỉ ngơi một đêm. Buổi trưa ngày 30 tháng 8 tập hợp là ăn cơm. Buổi chiều ngồi máy bay trở về, về đến nhà sẽ tầm khoảng 7 giờ tối. Nhắm hồng mặt muốn đi tỏa mộ cha hầu, nên đã đặt riêng vé máy bay về trước. Niệm thuật cũng về cùng, dọc đường đi cực kỳ yên tĩnh. Đáng trường là ta hiếm đã kể mọi chuyện rồi. Đợi được một khoảng thời gian đình kiến ngắn ngủi, mới lại Niệm thuật cũng không còn đối thoại gay gắt với hồng mặt nữa. Sáng hôm sau, tùy hồng ngọc tỉnh dậy, phát hiện hồ mặt đã rơi giường rồi, đang làm vệ sinh cá nhân. Cậu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Cậu ngồi dậy tìm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mới của mẹ hầu. Cô gửi tin nhắn cho mặt mặt nhưng không thấy nó trả lời. Cháu nói lại với nó giúp cô một tiếng. Cô lại xe xuất phát rồi, chiều tới đón hai đứa về. Cậu gõ chữ trả lời, vâng ạ. Tuy hầu ngọc trực tiếp để cửa phòng tắm đi vào, nói. Cô gửi tin nhắn nói. Mở ra mới biết, hậu mặt đang trên trường đứng rửa mặt. Cô bắp sau lưng dẻo dài rõ ràng vai rộng elephant dáng người siêu đẹp tùy hồng ngọc không nhịn được ánh mắt vô thức quét một lượt từ trên xuống dưới đánh giá thầm cảm thấy hài lòng hồng mệt hỏi mẹ tôi nói gì à cô nói cô đã xuất phát rồi hẹn tương gia khá xa một tiếng sau chúng ta xuất phát là được cậu không cần gấp tùy hồng ngọc gật đầu đi vào lẫy khăn và bàn trải bắt đầu làm vệ sinh cá nhân cậu nhìn mình trong gương đột nhiên nghĩ Có phải là mình đang lo lắng thái quá Hầu mặt hình như không phải đau lòng Cũng không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng Đã nhiều năm như vậy Có phải hầu mặt cũng đã làm quên được rồi Rồi mà xong xuôi Đi ra thì thấy hầu mặt đã ăn mặc chỉnh tề rồi Đang ngẫn đầu lên nhìn cậu Tôi lập tức xong ngay Ừ không cần vội Hai người bọn hào chuẩn bị xong đi ra ngoài Nhìn trái nhìn phải một lúc mới tìm thấy thang máy Vừa xuống tầng thì có người giúp việc dẫn vào phòng ăn. Lúc ăn sáng tang Hiễn nói Ta đặt hoa rồi mày không cần mua nữa Hồng mà xúc thêm một thìa cháo Lát nữa đi hai xe Ok Xe bình thường đưa đoạn tang Hiễn ngồi bốn người hơi chật Nên hắn gọi luôn hai xe đi cho thoải mái Lúc đến nghỉ trang đã là 9 giờ sáng Mẹ Hầu đã có mặt ở đó rồi Hồng Hà đi tới đặt trước bim mộ một bó hoa Tăng Hiển cũng cẩn trọng đặt xuống một bó hoa Nhìn ảnh chụp trên bia hồi lâu Mẹ hầu lén lào khóe mắt Đứng ở bên cạnh chờ bọn họ Hầu mặt vẫn đứng im trước bia mộ Đút tay trong túi áo Chỉ trong mặt nhìn mà thôi Không nói một lời Mẹ hầu nói Con nói chuyện với ba một lúc đi Mẹ và các bạn đi trước Nói xong mẹ hầu dẫn nhóm Tuy hầu ngập rồi đi Bộ dạng hầu mặt vẫn là thờ ơ không để ý Chỉ phát tay với bọn họ Tề Hầu Ngọc vừa bước lùi vừa cẩn thận quan sát hầu mặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn theo mẹ hầu rời đi. Tề Hầu Ngọc vừa bước lùi vừa cẩn thận quan sát hầu mặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn theo mẹ hầu rời đi. Chờ mọi người đi rồi, hầu mặt mới ngồi bệt xuống, nói với binh mộ: Năm ngoái vì bận thi đấu nên không kịp tới thăm ba, năm nay bù lại. Hắn rót cho cha hầu một chén rượu, cũng rót cho mình một chén. Bưng lên hớp một ngụm rồi vợ vỡ, vỡ bịt miệng, muốn phun ra nhưng không phun được. đàn cố gắng nuốt xuống, cay quá, chảy cả nước mắt luôn rồi, khổ khổ. Một hớp rượu này khiến hồng mặt trở nên chật vật. Hắn uống thêm một ngụm nước lọc rồi mới nói tiếp: Con thành niên rồi, nhưng mà con không nghe lời ba, đã yêu sớm. Nhóc tóc xanh vừa mới rời đi là bạn trai của con. Nếu ba còn sống biết được chuyện này nhất định sẽ đánh con Nếu ba còn sống chưa chắc mẹ đã chấp nhận được chuyện con là gay Thế nhưng mẹ hiện tại chỉ cần con mạnh khỏe hạnh phúc là đủ rồi Con rất thích cậu ấy Cậu ấy đối xử với con cũng rất tốt Con biết cậu ấy khẩu thị tâm phi Muốn tốt với con nhưng chị dám lén nút. Con không như vậy Con muốn đối xử tốt với cậu ấy Cái gì cũng thể hiện ra Con thậm chí con cảm thấy những việc mình làm vẫn chưa đủ Cậu ấy đồng ý ở bên cạnh con, là chuyện khiến con cực kỳ vui vẻ, con nhất định sẽ quý trọng cậu ấy. Tăng Hiến cũng tới, đi cùng Tăng Hiến là bạn trai của nó, nó chuyển hướng nhanh quá, đến cả con cũng không ứng phó kịp. Bộ dạng gì như khúc gỗ nhưng làm chuyện gì cũng rất nhanh gọn, nhanh tay hơn con nhiều. Đúng rồi, vợ của ba dạng này không chịu ngồi yên nữa rồi, ba phải giúp mẹ nghỉ ngơi thật tốt. Suốt ngày lén nút là một đống kế hoạch lớn. Con thấy rồi nhưng không muốn nói ra Mẹ muốn gây dựng lại sự nghiệp thì cứ làm thôi Bây giờ áp lực cũng không còn quá lớn nữa tiền thượng kiếm được trong lần thi đấu này Đã đủ trả hết nợ rồi Còn dư lại tận hơn một vạn Ba thấy con có giỏi không? Hai Ba từng nói mình là người thắng cuộc Có vợ đẹp con ngoan Nếu là người khác sẽ không nỡ bỏ đi sớm như vậy đâu bà nói xem nếu như ba còn sống hai chúng ta có phải sẽ vì chuyện con con màu và đại chiến 300 hiệp không? Nhưng đến một cơ hội để đấu tranh cũng chẳng có. Hồ mặt nhìn ảnh chụp trên biên mộ, một người đàn ông tướng mặt đàn chính, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc chụp ảnh giữa chân mày vẫn có một chữ xuyên. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười rất miễn cưỡng. Đừng lo lắng cho con, con tìm được một người ở bên cạnh mình rồi. Con cũng sẽ không bài thích mối quan hệ thân thiết với những người khác nữa Con muốn con muốn cùng cậu ấy ở bên cạnh nhau đến hết đời này Có cậu ấy bên cạnh, con sẽ không còn cô đơn nữa Cảm ơn ba Cũng coi như nhờ ba, bọn con mới quen nhau từ hồi nhỏ nhớ bọn con mới có ràng buộc Nếu không thì chưa chắc con đã theo đuổi được cậu ấy đâu Ba rời khỏi con, nhưng lại giúp con đưa cậu ấy tới Con lớn rồi, mẹ cũng già rồi Chỉ có mình ba là vẫn y nguyên Hầu mặt vuốt ve ảnh trực không một hạt bụi Nhất định ba nãy mẹ Hầu đã lau qua Hầu Mạch đứng dậy sắp xếp lại mấy bó hoa Rồi quay người rời đi một cơn gió thổi đến Cần khóm hoa lay động thảm cỏ xanh phát ra tiếng rào rào Tóc của Hầu Mạch bị gió thổi tung Hành đánh chiên trong ngọn gió này Cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ về cho qua đời đã để lại trong lòng Hầu mặt một cái lỗ Người khác không nhìn thấy được đều cảm thấy hắn vẫn sống rất tốt Hắn mạnh mẽ và cứng rắn Cho được nỗi buồn kia xuống tận đáy lòng Không muốn kể ra với ai Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ai đó đến bên cạnh mình Cho nên hắn không sợ cây lỗ này bị ai phát hiện Như thể trong gió lớn Một mình hắn đứng trên tường thành Một mình ngân chiến Bỗng với người đi tới Phủ lên người hắn một lớp áo giáp Hắn quay đầu lại nhìn thấy một vầng hào quang sáng hơn cả thành phố ban đêm lên đèn. Người này vì hắn mà đến trở thành chủ dựa cho hắn. Lúc Hồng Mạch đi ra ngoài, nhóm người bên kia đang tụ tập một chỗ tán gẫu. Tùy Hồng Ngọc là người đầu tiên nhìn thấy hắn, lập tức nhanh đón. Cậu có còn muốn đi đâu nữa không? Tùy Hồng Ngọc hỏi. Không muốn đi đâu hết, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Cô mệt đến đầu vắng mắt hoa rồi. Hầu mà trả lời xong quay sang nói với Tang Hiến Bọn ta về trước đây Hai người cũng về đi Ừ Tang Hiến nhìn theo bóng lưng ba người rồi đi Đây là đầu tiên Tùy Hầu Ngọc ngồi xem mẹ Hầu Lái Cứ cảm thấy có chút nôn nóng Mẹ Hầu Lái xe quá hiền lành Ổn định nhưng thực sự quá chậm Mặt thấy cây xe cũng rất ở bên cạnh Cũng đã vượt qua bọn họ Cậu càng khó chịu hơn Với lại cái xe này không vừa với chiều cao của cậu Và Hầu Mạc cho lắm phải nghiêng người dựa vào nhau. hậu quả của việc dựa vào nhau chính là ngủ mất. lúc thức dậy lần hai, tùy hầu ngọc phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà trọ rồi. cậu vợ vàng ngồi dậy nhìn thấy hồng mặt đang nằm ngủ bên cạnh mình, cả hai đều đã thay đồ ngủ. lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. tìm điện thoại nhìn thời gian, tùy hồng ngọc giật mình, không biết từ lúc nào mình đã biến thành lợn chết thế này, ngủ thẳng một giấc tới đêm luôn. Tùy Hồng Ngọc cẩn thận xuống giường và phòng bếp mở tủ lạnh nhìn mấy món đồ bên trong. Trước khi về cậu đã nói chuyện với mẹ hầu nhờ bà chuẩn bị cho một vài thứ. Mẹ hầu thật sự đã chuẩn bị cho nhưng mà số lượng hơi ít thì phải. Tùy Hồng Ngọc lấy gói mì ra lại lấy khai trứng gà sầu hết lòng mề. Nấu mì cần phải đun nước sôi rồi thả vào luộc là được rồi nhỉ? Chắc không đến nỗi luộc hỏng chứ. Chỉ có đúng một phần không đủ cho cậu luyện tập. Cậu quên mất không nói cho mẹ hầu biết mình chưa từng xuống bếp. Tùy Hồng Ngọc bày một loạt đồ lên kệ, tiếp đó bật bếp ga, kết quả vặn mấy lần vẫn không ra lửa. Cậu cho bài đồ cắt bật bếp mới biết phải ấn nhẹ xuống một cái thì mới lên lửa được. Vì vậy cậu làm theo nhưng vẫn không thành công. Là ai cho bài đồ phát hiện mình quên mất một bước thêm chốt đầu tiên, đó là mở khóa bình ga. Lần này có vẻ là không còn vấn đề gì nữa rồi Nhưng vặn bếp vẫn không cháy Tuy Hồng Ngọc bực đến mức Xuyết chút nữa đập bếp luôn Mở nỡ ngày không lên lửa Cậu cuối đầu xuống quan sát kỹ hơn vặn thử một lần nữa Đột nhiên lửa bùng lên làm Tuy Hồng Ngọc sợ hết hồn Vội vàng vỗ vỗ tóc mái của mình Có mấy sợ đã bị cháy rụi Nhưng giờ không có thời gian bận tâm chuyện này Tuy Hồng Ngọc điều chỉnh lửa nhỏ đi Bắt nồi lên bếp rồi đổ nước vào Trong lúc nấu mì, tuy hồng ngọc lại gặp vấn đề khác. Cô muốn nấu một quả trứng trần, lần đầu tiên luộc. Lấy thìa, đụng vào trứng hai lần, quả trứng mát bơm, nước hẳn đang sôi. Biến thành canh trứng gà trong tức tắc. tuy hồng ngọc đổ cả nồi đi, lấy nước mới rồi đập trứng mới. Lần này, kiên trì chờ đợi không đụng vào. Kết quả nhiễm quá kỹ, lại cần dính vào đáy nồi. Cũng may là chưa bỏ mì vào, không thì hết mì để ăn luôn. Lý tưởng rất tốt, hiện thực lại đau lòng. Tùy Hồng Ngọc tắt bếp, mở bài túc nghiên cứu các trần chứng. Đúng lúc này, Hồng Mạch ngái ngủ xuất hiện, đứng ở cửa bếp hỏi, có cần tớ hỗ trợ không? Tùy Hồng Ngọc hiện tại đang nổi nắm rồi, không thèm quản hôm nay có phải là sinh nhật Hồng Mạch hay không, có chịu phát tay. Cậu ra ngoài đi, tớ chịu cho cậu cắt luộc, bảo ra thì cứ ra đi, được rồi. Lúc Hồng Mạch ngủ dậy, nghe thấy dưới bếp có động tĩnh. Hắn biết ngay tùy Hồng Ngọc đang muốn nấu mì trường tạo cho mình Hắn còn rất cẩn thận nằm trên giường đợi thêm một lúc Kết quả đợi mãi mà vẫn chỉ nghe thấy một đống âm thanh hỗn loạn Thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi khét Hắn nằm không nổi nữa Xuống bếp hỏi thì bị đuổi đi Hầu mà chỉ có thể ngồi đợi ở phòng khách Ếo ải đánh hai cái ngát dài Nếu nhìn thời gian Đã là 1 giờ 37 phút Hắn thành niên được hơn một tiếng đồng hồ rồi Điều khiến hậu mặt không ngờ chính là Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thành niên Là ngồi lo lắng ở phòng khác Đợi bạn trai của mình nghiên cứu chế tạo Một bát mì trường thọ Đợi ơi, thêm nửa tiếng Cuối cùng thì hậu ngọc cũng bưng một bát mì đi ra Hậu mặt hãy quyết tâm Đây là lần đầu tiên tùy hậu ngọc xuống bếp Bất luận là nấu thành cái gì Hắn đều phải nuốt xuống toàn bộ Nhưng mà nhìn một nửa bát mì trường thọ trên bàn Hậu mặt ít nhiều vẫn bị làm khó Chủ yếu là góc không được, đụng đũa vào là đứt mất. Hầu Mạc ngẩng đầu lên hỏi, có thể lấy giúp tới một cái thìa không? Hầu Mạc lúng túng bưng bát mì đi, thôi bỏ đi, mai đặt cho cậu một phần khác. Đừng đừng, Hầu Mạc đặt lại bưng cái bát uống luôn. Cũng tốt, không cần phải nhai, trực tiếp nuốt luôn được. Vì Hầu Ngọc ngồi bên cạnh nhìn Hầu Mạch, tự mình xin hờn dỗi. Hồng mặt đặt bát xuống, vuông tay sờ mấy ngọn tóc máy bị chảy, của, bị chảy của Tuy Hồng Ngọc dịu dàng nở nụ cười Cảm ơn cậu, Ngọc ca Ngày mai, à không Hôm nay cậu có muốn đi đâu chơi không? Hồng mặt lắc đầu Không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà với cậu thôi Tuy Hồng Ngọc chân chủ nhìn hồng mặt Đột nhiên dâng lên cảm xúc đau lòng Cậu giơ tay vuốt về tóc hắn. Hồng mặt cũng thuận thể dụ đầu vào lòng bàn tay cậu Tùy Hồng Ngọc xuất tới gần, hôn lên môi hầu mặt, đối phương dịu dàng đáp lại cậu. Ban đêm yên tĩnh, trong phòng chỉ còn là âm thanh hôn môi. Tuy Hồng Ngọc bị Hồng mặt hôn đến không thở nổi, lúc bị hắn bế lên, nụ hôn vẫn chưa chấm dứt. Cả người cậu bị đặt xuống giường, nụ hôn kia vẫn cứ tiếp tục.